võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 373 cuối cùng điên cuồng gục đầu thất giả đi ra sống lại điểm không dám nhìn tới thủ hạ huyên đệ thất giả giống như là bị quất sướt gân cốt bình thường uể oải không dao động chú ý chú ý quân đoàn thành viên thối lui ra quân đoàn chú ý chú ý quân đoàn thành viên thối lui ra quân đoàn lui đoàn tin tức Nối liền không dứt tại thất xả bên tai nhi vang lên. Từng có thời gian. Quân Phép bước ngang qua nhân ma thần tam đại chủng tộc đánh đâu thắng đó. Từng có thời gian. Quân Phép sở hữu mấy trăm ngàn tinh binh cường tướng không người có thể ngăn. Nhưng không ngờ. Một cách hoàng tuyển. Liền chỉ là một cách hoàng tuyển. Này tất cả mọi thứ hóa thành bọt biển tan vỡ tiêu tan. Không giống với thế lực khác. Hơn Tết thuần túy là thất xạ dựa vào hắn nghiêm khắc quản lý chế độ tổ họp lại Tại bình thường những thứ này nghiêm khắc quản lý chế độ để cho thất giả nắm giữ cường đại trưởng khống lực Nhưng là Một khi thất xạ thất thí Một khi hơn Tết xa suốt Cắn trà Tới mãnh liệt như vậy Băng dày Tới nhanh nhẹn như vậy Lui đoàn Lui đoàn Nối liền không dứt lui đoàn chỉ là ngắn ngủi mấy phút nguyên bản 2.000 người quân tết quân đoàn cũng chỉ còn lại có không tới năm người nay còn chỉ là quân đoàn phải biết có thể bị thất xạ kéo vào quân đoàn những bài ơ này cũng đều là nguyên quân tết tầng quản lý thấp nhất cũng là tiểu đội trưởng cấp bậc rõ ràng những nhân viên quản lý này nếu làm ra thối lui ra quân đoàn quyết định Liền tất nhiên sẽ mang theo thủ hạ mình phản ra ơn Tết, Xong rồi tất cả đều xong rồi theo mở khu đến bây giờ. Bỏ ra tất cả cố gắng. Theo hoàng tuyển viêm long giết Tất cả đều hóa thành cho bụi. Phá phá phá phá phá à. Tiếng cười kia là như vậy bất đắc dĩ thê lương như vậy. Ngầm đại nhân thở dài một cái đi tới thất giả bên cạnh. Đỡ lào đảo muốn ngã thất xạ Thất giả. Chúng ta còn không có thua ngươi xem. Còn rất nhiều huyên để đi theo chúng ta phấn chấn. Tỉnh lại a này an ủi. Cho thất giả nhiều chút dũng khí. Miễn cứng lên tinh thần, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, nước mắt tại thất giả hốc mắt lờn vởn, Ta thất giả ở chỗ này xin thề cuộc đời này tuyệt không cô phụ chư vì huyên để xoay người. Thất giả mũi tên chỉ vĩnh biệt quân đoàn phương hướng. Đi theo ta. Mời đi theo ta. Mời mọi người cho ta một cách cơ hội. Một cách để cho ta đến gần hoàng tuyển cơ hội. Ta sẽ cho hắn biết. Chúc ta ơn Tết. Tuyệt đối không phải người yếu. Ta sẽ để hắn nhớ. Ta sẽ để khắp thiên hạ người đều nhớ. Chêu chọc chúng ta ơn Tết người. Không chết không thôi sông mẫn người đại quân. Đi theo thất xạ nhịp bước. Hướng vĩnh biệt quân đoàn. Phát động cuối cùng công kích. Gần càng gần hàng rào, đang ở trước mắt sông vượt qua hàng rào. Nhảy vào chỗ ở. Theo khai chiến đến bây giờ, quân kép các người chơi, vẫn là lần đầu tiên vọt vào vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở bên trong. Cách đó không xa. Đá phục sinh bên cạnh. Hoàng tuyền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cuối cùng là thấy hoàng tuyền rồi. Thất giả đã thấy lật bàn hy vọng. Càng làm cho hắn kích động là. Không có viêm long giết Hoàng Tuyền đã không có Viêm Long giết các huyên đệ, xông lên a giết hắn đi phạm ta ơn tết người. Không chết không thôi tiến tới chuẩn bị tập hỏa gầm thét. Ơn tết mấn đám người, hướng Hoàng Tuyền phát động công kích. Không có Viêm Long giết từ đầu đến giờ, Hoàng Tuyền phóng ra rồi 9 lần Viêm Long giết. Tuy nói level 50 Viêm Long trưởng mỗi ngày chỉ có 5 lần phóng ra số lần Nhưng là, đừng quên còn có thần cấp vòng cổ a. Tuy nói trùng kích đại đao về thời điểm, trung thành hộ chủ tiêu hao hết thần cấp vòng cổ 3 lần kỹ năng một lần nữa thiết lập số lần. Lên một làn sóng một lần nữa thiết lập viêm long trường thời điểm lại tiêu hao hết một lần. Nhưng là đạt level 50 thần cấp vòng cổ. Mỗi ngày nhưng là có lấy 5 lần một lần nữa thiết lập số lần. Loại trừ này 4 lần. Còn dư lại một lần. Một lần kỹ năng một lần nữa thiết lập tựu đại biểu lấy 5 lần viêm long Z. Nói cách khác, hoàng tuyền còn có thể phóng ra 5 lần viêm long Z. Cho tới vì sao chậm chạp không phát động viêm long Z, nguyên nhân rất đơn giản. Lau lại phân binh tiếp tục như vậy mà nói. Viêm long Z tựa hồ không đủ dùng a không được. Phải nghĩ biện pháp dụ địch đi sâu vào. Một lưới bắt hết mới được vì vậy. Này hơn 400 tên mẫn người vọt vào chỗ ở sau đó Hoàng tuyển cũng không có để nhất thời khắc phóng ra viêm long giết Mà là đang đợi Nhưng là Ồ không đúng Bên ngoài thế nào thấy thật giống như không người Không phải có 2.000 người sao đều chết đi nơi nào không được Thất giả tới đã sớm lãnh giáo qua thất giả tội áp thẩm phán Hoàng tuyển biết rõ kỹ năng này uy lực 2.000 điểm điểm BK, a Dựa theo kinh nghiệm lần trước đến xem Này tội ác thẩm phán nhưng là có thể đánh ra mỗi giây 16 vạn kinh khủng tổn thương Cao như vậy tổn thương Coi như là hoàng tuyển Cũng không dám chọi cứng Cho nên Tuyệt đối không thể để cho thất giả đạt tới làm phép khoảng cách Cho nên Viêm Long giết nhìn đến sen lẫn ở trong đám người thất giả sắp đến gần hàng rào Hoàng tuyển vung lên pháp trưởng phát động viêm long giết. Vì vậy, âm nóng rực không gì sánh được liệt diễm ầm ầm bùng nổ, đại địa một mảnh cháy đen. Đoàn diệt, Quân Tết một lần nữa đoàn diệt. Lần này, coi như là ngầm đại nhân cũng không nói lời nào rồi. Lần này, quân Tết là hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Thảo rồi, 10 lần rồi, Hoàng Tuyền đã thả 10 lần viêm long giết. Không có khả năng có 10 cấp kỹ năng Coi như là bốn lần phòng luyện công. Cũng không biện pháp nhanh như vậy luyện được 10 cấp kỹ năng tới. Kỹ năng này khẳng định không có số lần hạn chế. Pháp khắc như vậy đánh xuống chúng ta chính là tại chịu chết. Căn bản là không gần được hắn thân. Ai? Thua thua, thua thất giả hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phương hướng. Cắn răng nhiến lời nói tiếp theo chiến đấu. Các ngươi không muốn tham gia. ta một người đi lời vừa nói ra Mọi người đều lăng Đoàn trưởng Ngươi đem chúng ta trở thành người nào đúng vậy Làm sao có thể để cho một mình Ngươi đơn độc chiến đấu hăng hái đây Phải chết mọi người cùng nhau chết đoàn trưởng Chớ đi Không dùng vẫn là nghĩ biện pháp Theo hoàng Tuyền giảng hòa đi Tóm lại Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi Một mình chịu chết Chịu chết thất giả cười lạnh một tiếng ta cũng không tin này hoàng tuyển có thể một mực như vậy phóng ra viêm long giết chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Chỉ cần một cái cơ hội, ta liền có thể giết chết hắn cho nên. Các ngươi chăm sóc ký chúng ta chỗ ở. Tiếp theo chiến đấu, ta một người. Đây là Đát Lâm vào điên cuồng tiết tấu. Tuy nói đây là quân đoàn chiến, không giống với xã ngoại bề. Cả nhưng là có chút quy tắc vẫn tồn tại. Chỉ như tử vong trừng phạt, tử vong một lần, liền muốn tổn thất 10% kinh nghiệm. Cũng chính bởi vì này một điểm không chịu nỗi tử vong người chơi mới có thể lựa chọn thối lui ra thích khách quân đoàn. Nhưng cũng chính là bởi vì một điểm này, thất xạ lựa chọn đơn độc chiến đấu hang hái, để tránh thủ hạ cắt huyên để bị tổn thất nữa. Đến khi hắn chính mình, lão tử coi như là xuống cấp, coi như là xuống đến linh cấp. cũng phải gặm xuống ngươi cùng nơi thịt hoàng tuyển lão tử với ngươi tiêu hao rồi giống giận thất xạ cưới vật cưới một thân một mình hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phóng tới võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm mươi bốn chương ba trăm bảy mươi bốn phản kích thất xạ cuối cùng này dãy rùa lại đem hoàng tuyển cho giày vò hỏng rồi chính gọi là chân trần không sợ mang giày thất xạ đã không đếm xỉa đến hoàng tuyền lại không biện pháp cùng hắn chơi làm thất xạ lần đầu tiên vọt tới vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phủ cận thời điểm bảo trì cảnh giác hoàng tuyền liếc mắt một cách liền nhận ra hắn viêm long giết trực tiếp mưu sát lại cũng chỉ có thể viêm long giết. thất xạ là mẫn người hắn đà kích khoảng cách vượt xa trí lực hệ kỹ năng bổ sung thêm thất xạ cái kia chức nghiệp ẩm kỹ năng tội ác thẩm phán Hắn đà kích khoảng cách cũng vượt xa trí lực hệ kỹ năng. Không dám để cho thất giả ác quá gần. Hoàng Tuyền biết rõ. Lấy mình làm trước điểm B. Cả. Một khi để cho thất giả thành công phóng ra tội ác thẩm phán. Chính mình thật có thể bị xét xử rồi. Nhưng là. Trừ cách này viêm long giết Hoàng Tuyền liền lại không có cái khác ngăn cản thất giả đến gần thủ đoạn. Cái sơn áp đỉnh địa long xoay mình đặc hiệu kia kỹ năng là có kích động xác suất có được hay không. Nhìn một chút thất giả nghề nghiệp đi. Hắn chính là mẫn người. Tốc độ di động nhưng là rất nhanh. Hơn nữa dưới quần kia thớt vật cưới. Một giây đồng hồ lao ra cách 30. 40 mét rất bình thường. Hoàng tuyển không dám đánh cuộc. Cũng không đánh cuộc được. Một khi địa long xoay mình không có kích động. Một khi để cho thất giả thành công vọt tới 140 mễ bên trong Nhanh đón hoàng tuyền, Đúng là miêu sát Đúng là sở hữu trang bị bảo sạch sẽ Đúng là cấp bậc trực tiếp hạ thấp level 10 Cho nên chỉ có thể viêm long giết Một lần Một lần Lại một lần nữa Không có khác người chơi Cũng chỉ có thất giả một người đang hướng phong Hoàng Tuyền lại chỉ có thể sử dụng viêm long giết ứng đối. Đã như thế, cũng không lâu lắm, viêm long sát sử dùng số lần liền toàn bộ hao hết. Một lần nữa đánh chết thất xạ sau đó, Hoàng Tuyền không thể không làm ra thay đổi. Mấy người các ngươi trở lại hỗ trợ đi vì vậy. Tại tiểu thổ trên núi nhàn sắp cỏ dài mạc thiếu quân đám người quay trở về quân đoàn chỗ ở. Thế nào lão Hoàng chính mình gánh không được rồi hả ta còn tưởng rằng một mình ngươi liền có thể đánh xong chàng này quân đoàn chiến đây Hắc hắc ta đã sớm chờ không nhìn được đội trưởng xem ta áp tặc ngươi có thể đi nghỉ ngơi khoan hãy nói có mạc thiếu quân đám người hỗ trợ chỉ cần không phải thích khách quân đoàn toàn quân tấn công hoàng tuyển thật có thể đi nghỉ ngơi này không mấy phút sau Làm thất xạ một lần nữa con người, len lén hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ. Ở lẻn vào thời điểm. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Tật phong trùng thứ sau một khắc. Một đạo nhân ảnh, lấy không ai sánh bằng tốc độ, hướng thất xạ chạy nhanh đến. Tật phong trùng thứ. Gấp 10 lần tốc độ di động. Tốc độ kia. Sắp đến mắt thường chỉ có thể nhìn được một đạo ảnh ảnh. Sắp đến căn bản là vô pháp bắt chân thân chỗ ở Tiếng gào còn chưa kết thúc Âm chiến đao chém vào rồi thất xạ trên người Mây muội, Vượt qua 20 giây mê muội, Giết chiến đao và qua thất xạ cổ Nhất đao Chỉ là nhất đao Thất xạ mới ngã trên mặt đất Nhìn nằm trên đất thất xạ thi thể Hoàng tuyển cười lạnh một tiếng Muốn giết ta Trước qua huyên đệ của ta cửa ải này lại nói vượt qua lực lượng thuộc tính Cộng thêm cấp độ truyền kỳ vật cưới vương đuổi theo Để cho chí tôn bảo tật phong trùng thứ đà kích khoảng cách vượt qua 300 mét Khoảng cách này So với thất giả tội ác thẩm phán nhưng là vượt qua quá nhiều Không chút khách khí nói Chỉ cần có chí tôn bảo thủ hộ thất giả căn bản là không có biện pháp đối với hoàng tuyền phóng ra tội ác thẩm phán Một điểm này thất giả cũng phát hiện. Lại lần nữa theo đá phục sinh bên trong đi sau khi đi ra thất giả đình chỉ chính mình điên cuồng. Đã không có khả năng giết chết hoàng tuyền rồi. Nếu nói là viêm long giết còn có số lần hạn chế mà nói. Còn có thể từ từ tiêu hao hết mà nói. Này tật phong trùng thứ. Căn bản là vô giải. Chỉ cần 10 điểm năng lượng giá trị liền có thể phóng ra. Vô luận bao nhiêu lần. Đều có thể phóng ra Hơn nữa Theo dĩ vãng trong tình báo Thất giả đã sớm biết Vĩnh biệt quân đoàn ba vị này lực người Đều là nhân thủ một quyển sách ma pháp Cho dù là tiến vào trạng thái chiến đấu rồi Cũng giống vậy có thể phóng ra tật phong trùng thứ Cho nên Đã không có bất kỳ hy vọng gì Cho nên Cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại Vì vậy thầm chấp nhận thất bại thất dạ không hề làm vô vị dãy rùa thâm chấp nhận thất bại thích khách quân đoàn các thành viên cũng sẽ không làm hy sinh vô vị nhưng là hoàng tuyển nhưng là không chấp nhận loại kết cuộc này nói là giết gà dọa khỉ cũng có thể nói là chiếm đoạt địa bàn cũng có thể nói là phản kích trả thù cũng có thể tóm lại nếu hơn tết quân đoàn đã phát động lần này quân đoàn chiến Hoàng tuyển sẽ không dự định như vậy làm qua loa. Không tiêu diệt quân tết quân đoàn. Thề không bỏ qua. Sông mang theo thủ hạ bốn viên đại tướng. Năm người một nhóm. Hướng quân tết quân đoàn quân đoàn chỗ ở phát động công kích. Tiểu bảo. Ngươi nhiệm vụ chính là nhìn chăm chú vào thất xạ. Chỉ cần người này lú đầu một cái. Chỉ cần người này tiến vào tật phong trùng thứ phạm vi công kích. lập tức đập chết hắn cho ta Nam Sơn, ngươi làm sao bổ? Một khi tiểu bảo ngoài ý, ngươi đã nhìn chằm chằm, lão mạc tùy tiện phát ra chun nhỏ, ngươi, à, tự xem đến đây đi năm người, năm kì đã tới ơn Tết quân đoàn chỗ ở ở ngoài, cũng không hướng bên trong sông, biến ảo chi giao hoán đổi thành hoang dã cơn giận, hoàng tuyền vung vẩy pháp trưởng. Lấy một giây một lần làm phép tốc độ Phóng ra lấy thái sơn áp đỉnh Ngược lại cũng không cần sợ đối phương chạy trốn Đây cũng không phải là giã ngoại b Cả Đây là quân đoàn chiến Chính gọi là chạy trời không khỏi nắng Quân phép quân đoàn chỗ ở ở chỗ này đây Bọn họ có thể chạy đi nơi đâu giết sầm sầm sầm Từng ngọn đại sơn Từ trên trời hạ xuống Nổ gian rơi xuống tại chỗ ở hàng rào tre bên trên. Văng lên đầy trời bụi đất. Ở nơi này đầy trời trong bụi đất thường thường từng đảo cuồng bão sóng trùng kích cuốn bốn phía. trí lực quá cao. Cũng không cần mở ra chân long bí thuật. liền chỉ là Thái Sơn áp đỉnh đà kích hiệu quả. Cũng đủ để miêu sát quân tép quân đoàn những thứ này ra giòn mỏng huyết mẫn người. Nhìn ớt. Nhìn ớt. Vô tình nhìn ớt. Theo Thái Sơn áp đỉnh từng bước một đẩy tới, năm người cũng hướng chỗ ở bên trong đẩy tới. Thất xạ đứng dậy, dương cung, lắp tên, giao giao chỉ hướng hoàng Tuyền, Nhưng là khoảng cách không đủ, còn kém hơn 50 mét còn cần chờ đợi. Chờ đợi vèo một đạo nhân ảnh như thiểm điện, xuyên qua dày đặc đám người, vọt tới thất xạ bên người. đi chết ấm chí tôn bảo chiến đao vung lên thất xạ ngã xuống đất bỏ mình miêu sát không hồi hộp chút nào miêu sát rồi sau đó chí tôn bảo chiến đao gấp vung như mãnh hổ xuống núi bình thường ở nơi này mấy trăm tên mẫn người trong đại quân mạnh mẽ đâm tới nam sơn đại vương cũng vọt tới mạc thiếu quân cũng vọt tới cách đó không xa nổ âm đại sơn từng điểm từng điểm nghiền ép lên tới phòng thủ đã phục sinh nhất định phải phòng thủ chúng ta đã phục sinh không phòng giữ được rồi xong rồi không bọn họ mới năm người a mới năm người a chúng ta sẽ không thua được rồi đừng vùng vẫy đã thua không cần phải sống lại sống lại cũng bất quá là chết nhiều một lần mà thôi về sau đừng dẫn đến này hoàng tuyền rồi Không chọc nổi A-co giúp ở đá phục sinh bên trong. Sở hữu linh hồn. run lẩy bẩy. Nhìn ba đầu mãnh hổ vung vẩy chiến đao. Nhất đao lại một đao suy yếu đá phục sinh sức bền độ. Nhưng căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 375 đã lâu không gặp mới thôn cấp chỗ ở mà thôi. đá phục sinh sức bền độ cũng liền 100.000 điểm sao có thể chống lại mạc thiếu quân này ba cái bảo lực cuồng tàn phá rầm dầm dầm. mỗi một đao hạ xuống cũng sẽ văng lên bắn ra bốn phía đá vụn mỗi một đao hạ xuống đá phục sinh sức bền độ sẽ sụt đột ngột một tấc tám chục ngàn chục ngàn bốn chục ngàn mắt nhìn thấy quân tét quân đoàn chỗ ở đá phục sinh liền bị phá hủy mắt nhìn thấy chàng này thực lực cách xa quân đoàn chiến liền đem kết thúc một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện theo bản năng chí tôn bảo xoay người liền muốn phát động tật phong trùng thứ dừng tay hoàng tuyền nhưng một tiếng la hét dừng lại chí tôn bảo đát lâu y nhân xa lạ mà quen thuộc người quen cũ cái kia đã từng vặt hái nấm tiểu cô nương mạn châu xa hoa hoàng tuyền cũng không ngờ tới vậy mà sẽ ở loại địa phương này dưới tình huống này theo Mạn Châu Sa Hoa gặp lại nếu chỉ là tướng quân một phần trận kia gặp được Hoàng Tuyền sẽ không như thế quả quyết ngăn cản chí tôn bảo liều chết xung phong nhân tình theo ngân hồ trong miệng Hoàng Tuyền biết được Mạn Châu Sa Hoa đã từng muốn cứu mình phần nhân tình này Hoàng Tuyền cần phải trả lại vì vậy tại Hoàng Tuyền quát bảo ngưng lại bên dưới Chí tôn bảo cưỡng ép ngăn lại tức thì phát động tật phong trùng thứ. Mạc thiếu quân đám người. Cũng dừng lại đối với đá phục sinh đà kích. Nguyên bản nổ âm không ngừng chiến trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mạc thiếu quân đám người vẫn là lần đầu tiên thấy Mạn Châu xa hoa. Cũng cũng không biết Hoàng Tuyền cùng Mạn Châu xa hoa đã từng dây dưa dễ má. Chính một mặt hiếu kỳ dòm Hoàng Tuyền. Dòm Mạn Châu xa hoa. Không thể không nói. mạn châu xa hoa dài vẫn là rất tốt nhìn vóc người cũng là rất không sai đặc biệt là kia nhàn tính khí chất rất dễ dàng là có thể khiến người có ấn tượng tốt vì vậy vô lương tổ bốn người trong đầu não bổ một ít không chịu nổi hình ảnh có chút khàn khàn mang theo ủy khuất nhiều chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên đã lâu không gặp mạn châu xa hoa yên tĩnh nhìn hoàng tuyền trong mắt Mang theo gặp lại vui sướng Khói mắt Nhưng hồng hồng mang theo nước mắt Vẻ mặt này đem hoàng tuyền làm bối rối Bất quá Làm hoàng tuyền nhìn đến mạn châu sa hoa trên đỉnh đầu xưng vị thời điểm Biết Quân tết quân đoàn quân đoàn phó Đây chính là mạn châu sa hoa xương vị Ngươi, ngươi là quân tết người Tại sao hoàng tuyền nghi ngờ nhìn mạn châu xa hoa Nếu là quân tết người vì sao ban đầu muốn tìm ngân hồ cứu mình nếu là ơn tết người vì sao nhập ngũ đoàn tranh bá thi đấu đến mới vừa rồi quân đoàn đại chiến nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng nếu là ơn tết người giờ phút này xuất hiện ở nơi này là vì cái gì mục tiêu món này cái nghi vấn quanh quẩn tại hoàng tuyền trong đầu nhưng không tìm được câu trả lời mạn châu xa hoa nhưng cũng không trả lời ánh mắt ngưng mắt nhìn hoàng tuyền, mạn châu xa hoa có chút thương cảm nói: ngươi đắt là đệ nhất thiên hạ, ngươi đắt là vô địch khắp thiên hạ, lại không thể tử bi một ít, bỏ qua cho những con kiến hôi này sao cũng chỉ có buồn chán hết sức người, mới có thể trêu đùa con kiến chứ nha. lời này đem hoàng tuyền cho ế chủ, suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình như là đã đệ nhất thiên hạ. Xác thực không cần phải theo những con kiến hôi này chấp nhặt Ô chờ một chút thật giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ Lau hơi ghém lại bị này tiểu cô nương cho lừa bịp được rồi Hoàng tuyển mở miệng phản bác Luôn theo con kiến gây khó dễ Quả thật có chút buồn chán Nhưng là Nếu là những thứ này đáng xét con kiến không thức thời nhi Nhất định phải tải trên người cắn một cái Như vậy đập chết nó chính là cần phải lần này nhưng là ơn tết dẫn đầu phát động công kích coi như nói toạc rồi thiên hoàng tuyền cũng không có ý định bỏ qua cho ơn tết ha ha ha a ngoài dự đoán mọi người là gặp phải hoàng tuyền phản bác mạn châu xa hoa cũng không có sinh khí ngược lại thay đổi mới vừa rồi U buồn cười rất là hài lòng cười hoàng tuyền chẳng biết tại sao ngươi vẫn là như cũ trừng mắt tất báo ta hồn tướng quân chọc ngươi. Ngươi liền nhất định phải tiêu diệt tà hồn tướng quân. Quân kép chọc ngươi. Ngươi liền nhất định phải diệt trừ tà hồn tướng quân. Hoàng tuyển. Ngươi một chút đều không biến. Ha ha ha. Như chung bạc tiếng cười, lại để cho hoàng tuyển toàn thân nổi da gà, rất là khó chịu. Gì đó cái tình huống ả nữ nhân này suy nghĩ có vấn đề đúng hay không không thể lại theo nữ nhân này dây dưa tiếp rồi. Bằng không Chính mình sẽ bị làm mơ hồ Vấy vấy đầu Hoàng tuyển đem này hỗn loạn suy nghĩ quăng bay đi Đi thẳng vào vấn đề hỏi Nói cho ta biết ngươi mục tiêu còn chưa chờ mạn châu xa hoa trả lời Một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện Thất giả theo đá phục sinh bên trong chui ra Đã sớm chuẩn bị đây Còn chưa chờ thất Giả đứng vững gót chân Thật phong trùng thứ âm thất giả lại bị chặt trở về đá phục sinh bên trong ai người nhà người đừng đi ra làm loạn thêm có được hay không oán trách nhìn một chút đá phục sinh mạn châu xa hoa đưa mắt lại lần nữa chuyển hướng hoàng tuyền ngươi gặp qua ngân hồ đúng không rất hiển nhiên nhát gan ngân hồ tại bán đứng mạn châu xa hoa sau đó sợ rước họa vào thân đảo mắt liền đem mình đã từng thấy hoàng tuyền sự tình lại nói cho mạn châu Sa hoa. Nếu mạn châu Sa hoa hỏi, hoàng tuyền cũng không có dấu xếm. gặp qua ừ, chuyện kia, ngân hồ đều nói cho ta biết. cảm ơn ngươi một câu cảm ơn liền chuẩn bị đẩy ta sao mạn châu Sa hoa hài hước nhìn hoàng tuyền. hắt hoàng tuyền lông mày run lên. ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi chẳng lẽ. Ngươi muốn cho ta bỏ qua cho ơn Tết nói xong câu đó. Hoàng Tuyền liền hối hận. Đúng như dự đoán. Ha <cười> ha. Ngươi thật đúng là thông minh đây. Đúng ta chính là muốn ngươi bỏ qua cho ơn Tết. Hơn nữa. Ta còn muốn ngươi bảo đảm. Chỉ cần ơn Tết không nhằm vào ngươi. Ngươi cũng không cho lại nhằm vào ơn Tết. Cách này thì nổi giận. Hoàng Tuyền thanh âm mang theo gầm thép. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì chẳng lẽ chỉ bằng ngươi đã cứu lão tử một lần mạn châu xa hoa Ngươi không nên quá đáng rồi đúng a dựa vào cái gì a mà thiếu quân đám người nhìn về phía mạn châu xa hoa ánh mắt cũng không tốt rồi Nhưng không ngờ Mới vừa rồi còn vui mừng cười mạn châu xa hoa lại đột nhiên hai mắt ngấn lệ yêu kiều Dựa vào cái gì hoàng tuyển Coi như ta cầu ngươi tốt không được Ta cầu ngươi bỏ qua cho ơn tép bỏ qua cho bọn họ. Được không? Ngươi biết không? Đây là hắn toàn bộ tâm huyết, đây là hắn kiêu ngạo. Ta không thể để cho ngươi phá hủy hắn. Không thể à? Nếu như ngươi hôm nay nhất định phải hủy diệt ơn tép. như vậy, trước hết giết ta đi gần giống như tan vỡ khóc thúc thít, đến gần tuyệt vọng tiếng cầu khẩn, từng chữ từng câu giống như là trọng chủy, chủy ở hoàng tuyền đáy lòng. Đạp này tiểu cô nương thi thể tiêu diệt cơn tết lắc đầu cười khổ. Hoàng tuyển phát hiện mình thật không làm được. Coi như là trả nhân tình rồi thôi thôi. Như ngươi mong muốn. Lần này cứ tính như vậy phiền não khoát khoát tay. Hoàng tuyển liền muốn mang theo mọi người rời đi. Không chỉ là lần này u u u. Ta muốn ngươi bảo đảm. về sau cũng không cho phép tìm quên tết phiền toái về sau cũng không cho phép mạn châu xa hoa tiếng khóc kể từ phía sau lưng vang lên mạnh mẽ một cái xoay người hoàng tuyền nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm mạn châu xa hoa mạn châu xa hoa ngươi không nên quá đáng rồi hoàng tuyền tức giận đổi là cầu khẩn hoàng tuyền ta cam đoan với ngươi quên tết về sau chắc chắn sẽ không lại dẫn đến ngươi Ta cam đoan với ngươi Thật Ta van ngươi Bỏ qua cho bọn họ đi hoàng tuyển tâm Một lần nữa mềm nhũn, Có lần đầu tiên nhượng bộ Lần thứ hai nhượng bộ Liền lộ ra dễ dàng rất nhiều Cứ việc trong lòng rất là tức giận Cứ việc tức giận muốn nổ tung Hoàng tuyển vẫn đáp ứng mạn châu xa hoa cầu khẩn Từng chữ từng câu nói Người ta thanh toán xong rồi xoay người Hoàng Tuyền mang theo mạc thiếu quân đám người, nghênh ngang mà đi Sau lưng Mạn châu xa hoa lệ rơi đầy mặt tê liệt ngồi dưới đất Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 376 bế quan một mặt âm trầm đi ở trở về trên đường Bên tai nhi vang đồng đội mồm năm miệng 10 tiếng nhị luận Ai? Ta nói lão đại Này mạn châu xa hoa rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Như thế lớn như vậy mặt mũi lão hoàng. Ngươi nói nàng đã cứu ngươi gì đó cái tình huống cầu chân tướng a ta nói đội trưởng a. Nam nhân này a, nên đánh ra lúc thì phải đánh ra. Ta xem tiểu cô nương này đối với ngươi rất có ý tứ. Ngươi nếu là muốn mà nói, liền chủ động một chút áp tạc. Thành thật khai báo. Ngươi này là lúc nào dẫn đến phong lưu nợ biết rõ mọi người là tại trêu ghẹo chính mình. Là muốn cho mình mở tâm Nhưng là Hoàng tuyển nhưng bây giờ là không vui Có một chút Mạn châu xa hoa nói không sai Người xác thực không cần phải luôn theo con kiến gây khó dễ Nếu nói là lúc trước Người chơi khác còn có thể đối với chính mình tạo thành một ít uy hiếp mà nói Hiện tại Có thần điện thánh nữ ca Linh, thần thánh thập tử giá sau đó Này sở hữu người chơi Liền cũng không còn cách nào uy hiếp được mình Chính mình Đã chân chính vô địch khắp thiên hạ Vô địch là tịch mịt. Hoàng tuyền rốt cuộc hiểu rõ ý những lời này Này tịch mịt không chỉ là bởi vì tầm mắt bao quát non sông Này tịch mịt cũng bởi vì không có tiến tới động lực Tiện tay có thể mưu sát toàn bộ quân đoàn Tiện tay có thể ném ra mấy trăm triệu kim tệ tiện tay có thể làm lật sư sơ sơ cấp độ khó bút còn cần gì đây còn có thể làm cái gì đây lần đầu tiên hoàng tuyền lần đầu tiên có chán nản cảm giác chán vết cái trò chơi này chán vết hiện tại sinh hoạt thời gian trong lúc vô tình chạy tới rồi chẳng vạng tối 6 giờ tâm tình phiền não hoàng tuyền bay thẳng đến vĩnh đông thành đi tới tiểu lầu gặp được ở đây chờ đợi nạp lan san san đã thành thói quen bị chờ Mỗi ngày lúc này, làm hoàng tuyền đi tới nơi này phòng riêng thời điểm, nạp lan san san đều đã sớm đến. Một bình trà ngon đã chuẩn bị lên. Giống như là hiền lành thây tử đang đợi tan việc trở về trưởng phu bình thường. ngươi hôm nay thế nào nhìn đến hoàng tuyền một mặt khó chịu, nạp lan san san ăn cần hỏi. Nhưng không ngờ, nạp lan san san loại này ăn cần thật sâu địa thứ đau đớn hoàng tuyền. cảm giác kia giống như là đi ra ngoài ăn vụng nam nhân Về nhà nhìn đến lão bà đang ở không chối từ lao khổ dạy dỗ hài tử làm bài tập mà kia trên bàn ăn đã bày đầy phong phú bữa ăn tối kia cảm giác ấy nấy khiến người hít thở không thông tuy nói cũng không có làm ra thật xin lỗi nạp lan san san sự tỉnh nhưng là trên thực tế Hoàng Tuyền trong lòng rõ ràng tại mạn châu xa hoa đau khổ cầu khẩn trong trước mắt ấy chính mình tâm, dung dung. Cái này so với làm chuyện xấu nhi còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là. Không tới hoàng Tuyền không gặp gỡ đây rốt cuộc là người nào cho ta trên thực tế. Là có hay không có một cách nàng đang đợi ta bây giờ làm hết thảy. lại vừa là không phải đang ở phản bội trên thực tế cái kia nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Ngơ ngác đang bưng trong tay ly trà. Hoàng tuyển trong đầu. Mạn Châu sa hoa, Nạp lan san san. Thực tế tồn tại nhưng lại hoàn toàn hư ảo nàng. Đan vào một chỗ. Đem hoàng tuyển suy nghĩ. Hoàn toàn quấy nhiễu thành một đoàn hồ rán. Không được a không thể tiếp tục như vậy nữa tức giận vứt bỏ ly trong tay. Tức giận đạp bay dưới mông cái ghế. Hoàng tuyển cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi phòng riêng, vọt vào mịt mờ tuyết nguyên. Khói lửa chiến tranh thứ 27 thiên, một cách bình thường mà đặc thù thời gian. Chờ đợi xem kịch vui các người chơi, nghênh đón, nhưng là ơn tết quân đoàn cùng vĩnh biệt quân đoàn bắt tay giảng hòa tin tức. Đánh ngang tay rồi hả gì đó cái tình huống ta đi. Hoàng tuyển mới năm người a. Vậy mà đã làm hai ngàn người quân Tết quân đoàn trọng điểm không phải nơi này có được hay không? Trọng điểm là tại sao có hòa đây chính là a Không phải hẳn là không chết không thôi sao vì sao thời hạn còn chưa tới? Này lưỡng quân đoàn liền tuyên bố hòa cơ chứ không hiểu nổi a Thật chẳng lẽ có thể làm được trong truyền thuyết nở nụ cười quên hết thù oán sao ngoài dự đoán mọi người hòa? Khiến người rất là khó hiểu. So sánh với người chơi bình thường không hiểu Vào ở vô tận chi địa những quân đoàn kia dài môn Nhưng liền thực bị sợ ra một chứng chứng mồ hôi lạnh Sắp tới 500 mễ phạm vi quần công hệ kỹ năng Hơn 26.000 điểm thương tổn Này Này Cách này không thể nào 2.000 người liền chỗ ở cũng không vào bỏ tới bị dây rồi Cách này không khoa học A Thảo rồi Như vậy hoàng tuyển Ai dám với hắn đánh A cũng còn khá ban đầu chúng ta không có theo ơn Tết viết minh Bằng không. Chúng ta hiện tại cũng xong đời. Lại nói. Hoàng tuyển vì sao lại bỏ qua cho ơn Tết không rõ ràng. Quản nó chi. Cho ta phân phó. Về sau thấy hoàng tuyển bọn họ. Đều cho ta nhượng bộ lui binh. Ai dám dẫn đến hắn. Lão tử đem hắn đá ra quân đoàn ở trong lúc vô tình. Hoàng tuyển chân chính làm được một lần là xong. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Sở hữu đã thành lập quân đoàn. Không có một cái dám nữa đi dẫn đến hắn. Tất cả mọi người. Đều run rẩy thân thể nằm sấp trên mặt đất. Chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Cho dù là vận mệnh quyết định bọn họ diệt vong. Bọn họ cũng không dám làm ra bất kỳ phản kháng. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới tất cả đều thần phục với rồi dưới suối vàng. Nhưng là. Ngoài dự đoán mọi người là. Ngay tại trận đại chiến này sau đó. Hoàng tuyển. Giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi bình thường rất ít có người có thể thấy hắn tung tích. sầm sầm rầm, Bốn lần trong phòng luyện công. Thập tam tên bồi luyện viên. Lấy mỗi giây một lần tốc độ công kích hoàng tuyển. kích động lấy ma long chi càng. Làm cho này kỹ năng. Tăng lên độ thành thạo Nhân tiện còn có thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể. Đoàn đoàn đoàn. Cấp hai hoa đà trong phó bản. Hoàng tuyền tàn sát bừa bãi ma pháp. Đem một đám lại một bầy giã quái miêu sát. Mang đến không nhỏ kinh nghiệm đồng thời. Cũng cho cá chép bảy màu mang đến làm việc. Ba ba ba. Có ra cửa hàng lớn trong nội thất. Từng món một ở người chơi trong mắt vô cùng chân quý cực phẩm trang bị. Bị điểm thạch thành kim phá hủy. Đổi là từng viên khiến người điên cuồng cực phẩm chức vụ giáo dục. Bế quan tại băng thiên tuyết địa chạy hết tốt lực một đêm. Phát tiết một đêm. Hoàng tuyển. Tìm tới chính mình động lực. Quyền được miễn giới hạn chỉ có được đến quyền được miễn giới hạn mới có thể rời đi này trò chơi. Chỉ có rời đi này trò chơi, chỉ có trở lại thực tế, tài năng tìm về mất đi trí nhớ. Đợi tìm được trí nhớ, hết thảy các thứ này liền đều có câu trả lời. Như vậy, phải đi nghĩ biện pháp được đến này quyền được miễn giới hạn đi. Tuy nói trò chơi ngay từ đầu, thì cho người chơi lấy hy vọng, liền nói cho. Người chơi sẽ có quyền được miễn giới hạn tồn tại. Nhưng là... Cho tới bây giờ... Hoàng Tuyền cũng không có thể thu được này quyền được miễn giới hạn. Không được, chỉ có thể nói thời cơ không tới. Cho tới thời cơ là cái gì? Mãn cấp sao vẫn là khiêu chiến khói lửa chiến tranh cuối cùng tồn tại hay hoặc là phải hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ cầm đến này quyền được miễn giới hạn. Vì vậy, tính tâm xuống hoàng Tuyền Hoàn toàn biến mất ở người chơi tầm mắt ở trong. Mỗi một ngày. Mỗi một khắc, không phải quét kỹ năng, chính là cài phó bản, hoặc là chính là đang tăng lên trang bị. Tất cả mọi thứ, đều chỉ vì một cách mục tiêu. Góp nhặt thực lực, lại góp nhặt thực lực. Rồi sau đó, hướng về kia mục tiêu cuối cùng. Phát động khiêu chiến võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 377 ngày tháng như thoi đưa bế quan thời gian. Thời gian qua rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, khói lửa chiến tranh cũng đã tiến vào thứ ba mươi mốt thiên. Lại vừa là gặp bảy con số. Lại vừa là hoạt động thời gian. Kết thúc lại một thiên bốn lần phòng luyện công sau đó, hoàng tuyền chờ đợi hoạt động mở ra. Hệ thống tin tức, vang lên. Huyền ngày trên không. Liệt diễm thiêu đốt. Thần bí máu tanh sân đấu. Tức thì mở ra là thần tộc thành tựu trí cao thần là ma tộc đúc thành vô thượng ma thể vẫn là nhân tộc chúa tể đại lục máu tanh sân đấu. Nhất quyết thắng thua lần này máu tanh sân đấu. Đem tại sau 30 phút mở ra. Mở ra sau. Sở hữu người chơi sẽ bị tự động chuyển hướng trong sân đấu. mấy sớm chuẩn bị sẵn sàng để nhì giới máu tanh sân đấu mở ra. Hệ thống đã hết chiêu để dùng bắt đầu hoạt động tuần hoàn. bởi vì mới một lần máu tanh sân đấu mở ra, hoàng tuyền kia lần thứ nhất hạng nhất danh hiệu bị tước đoạt, đối ứng năm cái trạng thái cũng bị tước đoạt, cũng không thể gọi là rồi. những thứ này tiền kỳ cho hoàng tuyền hết sức trợ lực máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị bây giờ đã không có chỗ dùng, đổ máu, thể lực hệ kỹ năng mục tiêu công kích lúc. Như mục tiêu trước mặt sinh mệnh giá trị thấp hơn tự thân trước mặt sinh mệnh giá trị Thì 20% tỷ lệ trực tiếp miêu sát cái này tiền kỳ cho hoàng tuyền mang đến hết sức trợ lực đặc hiệu Bây giờ Kèm theo thái sơn áp đỉnh cùng viêm long giết ra hiện Để cho phản kích đà loa trở thành bài biện Đã thời gian rất lâu không có sử dụng phản kích đà loa Tự nhiên Cũng liền thời gian rất lâu không có sử dụng đổ máu trạng thái Thanh tỉnh. 20% tỷ lệ miễn dịch không cao ở cấp độ xử thi không tốt trạng thái. Cách này càng là không dùng. Sớm đã bị vô thượng ma thể cho thay thế. Gặp mạnh thì cường. Kỹ năng phán đỉnh thất bại. Thì cấp bậc phán đỉnh tổn thương gấp bội. Cách này cũng vô ích. Đã rất ít có hoàng tuyền không đánh nổi quái. Cho dù có. Hoàng tuyền cũng không cần thiết dùng phán đỉnh thất bại kỹ năng chết đập. mạnh đức hồi phục chú thêm dược giả độc vậy, so với cách này phát ra cao hơn, cho nên không nhìn tức giận trạng thái chiến đấu cách mỗi 3 giây hồi phục một điểm năng lượng giá trị lúc trước còn có một chút dùng hiện tại sao, song nghề nghiệp thêm mạnh đức kiếm hoàng tuyển căn bản cũng không thiếu năng lượng giá trị, Này đặc hiểu cũng không coi Học bá. thu được kinh nghiệm hiệu suất tăng lên hai mươi phần trăm cái này nhưng thật ra vô cùng hữu dụng nhưng là đã năm mươi hai cấp hoàng tuyền tại không có bản đồ mới xuất hiện trước thăng không thể thăng cũng là không dùng cho nên làm hệ thống đem cái này hạng nhất xưng vị phụ gia đặc hiệu thu hồi sau đó đối với hoàng tuyền ảnh hưởng cực kỳ nhỏ ngược lại hoàng tuyền đối với này để nhị giới máu tanh sân đấu ảnh hưởng có thể to lắm đi rồi viêm long giết mới vừa tiến vào bản đồ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây bất kể là theo hoàng tuyền đối địch thần tục ma tục vẫn là theo hoàng tuyền cùng chủng tộc nhân tục miêu sát tất cả đều miêu sát đợt thứ hai xứng đôi bắt đầu đòn thứ hai viêm long giết bùng nổ kèm theo một vòng lại một vòng xứng đôi, kèm theo một lần lại một lần miêu sát, toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới, toàn bộ mộng bức, hoàng tuyển, The nằm ngươi đại gia ô ô ô, lão tử với ngươi là một chủng tộc a này gì đó nát kỹ năng a, như thế ngay cả người mình cũng xây a mau máu tanh sân đấu a, dứt khoát đổi thành miêu sát sân đấu được, rời à, này còn chơi cái rắm a không có được chơi. Căn bản là không có được chơi. Thần điện thánh nữ ca dô thần thánh thập tự giá để cho viêm long giết số lần tăng vọt đến 25 lần. Theo chọn đến trận chung kết. Mỗi một vòng. Mỗi một tràng. Hoàng tuyền đều là giống vậy chiến đấu. Đều là giống vậy thao tác. Vì vậy. Này để nhị giới máu tanh sân đấu. Kết thúc là nhanh như vậy. Sắp đến hệ thống chỉ có thể đánh giá ra hạng nhất thuộc về. Cho tới Á quân, quý quân hàng ngũ, căn bản là đánh giá không ra. Đều là bị một chiêu mưu sát có thể đánh giá đi ra mới là lạ. Vì vậy, tại toàn bộ thần tục, ma tục người chơi trong tuyệt vọng. Tại sở hữu nhân tục người chơi trong bi phấn, khói lửa chiến tranh thứ 31 thiên. Cứ như vậy kết thúc, mà làm cho tất cả mọi người thống hận hoàng tuyền, Một lần nữa mai danh ẩm tích. Máu tanh công tước trong phó bản. khe nằm. Hệ thống đây là chơi chúng ta chứ người nào không có. Để cho chúng ta tiêu diệt nắm giữ triệu đại quân máu tanh công tước cái kia. Tiểu bảo nha. Đừng ngạc nhiên. Phải học thói quen. Biết không. Đây chính là cấp 3 chiến đội sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ phó bản. Loại này độ khó là rất bình thường thích. Đội trưởng. Như thế nào đánh nếu không chúng ta đi trước tìm một chút chi nhánh nhiệm vụ tìm chi nhánh đây chẳng phải là ăn no dối việc sao. Vung tay lên, hoàng tuyển mang theo này bốn cái bảo lực cuồng trực tiếp hướng máu tanh công tước thành trì phát động đà kích. Chân long bí thuật viêm long giết khe nằm trung thành hộ chủ vì vậy. Máu tanh công tước tốt. Hạ! Rất nhiều hiếm hoi đặc hiệu à, ô ngu đần 250 này đặc hiệu không tể nha mồ hôi. Ngươi thật đúng là dự định làm ngu đần sao chỉ cần thuộc tính ra sức Ngu đần yếu chí thôi được rồi Nếu nhất trí dễ dàng Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là đem vĩnh biệt chiến đội cấp 3 đặc hiệu đã định vì này ngu đần 250 Ngu đần 250 Thần cấp chiến đội cấp 3 đặc hiệu Chiến đội mỗi có một tên trí giả nghề nghiệp Thì bị động ra tăng toàn bộ thành viên 50 điểm ít thuộc tính Cái này căn bản là bạo lực 250 trí lực bản. Hoàng tuyền tổng thêm chung nhỏ. Hai gã trí già. Mặc dù không đạt tới mạnh nhất 250 điểm tăng phúc. Nhưng cũng có thể mỗi người gia tăng ít. Vẫn là không tệ. Vong linh thiên tai trong phó bản. Ta phải nói. Lão đại chính là anh Minh. ngàn chủng tộc vinh dự đổi một lần cấp 3 chiến đổi sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Tiết kiệm được tấm này sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ quyển trục. Để cho chúng ta lại nhiều quét qua một lần sơ. Sơ. Sơ. Cấp phó bàn. Tiểu bảo, ngươi cũng đừng chụp đội trưởng lịnh bợ Ngươi không thấy đội trưởng nổi ra gà đều xuống đất lên sao? Chính phải, chính phải. Ta không ra nhất loại này nịnh hót người. Ngươi nhìn ta. Chưa bao giờ nịnh hót. đúng rồi anh minh thần vũ lão hoàng a ngươi đều đã vô địch thiên hạ lần này ra thần khí mà nói phân ta một món chứ tuy đẩy cuồng đẩy quản nó núi thay biển sương coi như khắp nơi vong linh nhưng căn bản cũng không ngăn cản được hoàng tuyền đẩy mạnh ở đó liệt diễm thiêu đốt xuống đầy khắp núi đồi vong linh toàn bộ hóa thành cho bụi Ở đó vô địch phòng ngự xuống, đến gần mãn cấp bút cũng chỉ có thể ngã xuống đất. Lượng lớn kinh nghiệm, lượng lớn phó bản điểm tích lũy, lượng lớn sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Dĩ nhiên tại trung nhỏ kia tay số đỏ trợ công xuống, nhất định không thiếu được thần khí. Không có phân cho đồng đội. Hoàng Tuyền rất là bá đạo chiếm làm của mình. Chưa đủ còn chưa đủ để cho thần khí tới mãnh liệt hơn chút ít đi gầm thép. Hoàng Tuyền vọt vào. À! Phó bản là không có rồi. Quyển trục toàn dùng hết rồi. Vậy cứ tiếp tục quét kỹ năng. Vô thượng ma thể hướng mãn cấp công kích gầm thép. Hoàng Tuyền vọt vào bốn lần trong phòng luyện công. Một ngày. Một ngày. Lại một thiên. Ngay tại thế nhân sắp quên mất hoàng Tuyền thời điểm khói lửa chiến tranh tiến vào thứ 38 thiên. Hệ thống thông báo lại lần nữa vang lên. Đại mạc cô in Cát vàng đầy trời Chiến huyết sôi trào Không chết không thôi chú ý Chú ý Sau 30 phút sắp mở ra huyết chiến cát vàng hoạt động Xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng Đến lúc đó Đem tự động truyền tống tới hoạt động cảnh tượng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 378 mở ra tuyệt vọng hình thức huyết chiến cát vàng được A đang lo không có địa phương thăng cấp đây làm hoạt động bắt đầu. Làm lính tuyến đổi mới. Khi thấy những binh lính này cấp bật thời điểm, hoàng tuyển hơi kém không có mừng như điên. Level 70 tại đại đa số người chơi đắc lên tới level 40. Riêng biệt người chơi đắc lên tới level 50 dưới tình huống. Huyết chiến cát vàng bản đồ cũng thăng cấp. Sở hữu binh lính. Cấp bậc đều tăng lên tới level 70. Level 70 được A cao như vậy cấp bậc đủ để chống đỡ hoàng tuyền lên tới level 80 rồi. Vì vậy. Tâm tình thật tốt hoàng tuyền Hỏa lực mở hết. Kia viêm long dết. Sát thần ma hai tộc tiếng kêu rên liên hồi. giết nhân tộc người chơi là chưa từng có từ trước đến nay. lượng lớn điểm cống hiến Đổi lấy lượng lớn chủng tộc vinh dự mà này chút ít chủng tộc vinh dự lại bị hoàng tuyền hết thảy hối đoái thành chiến đổi kinh nghiệm để cho vĩnh biệt chiến đổi hướng mãn cấp phát động công kích để nhị giới huyết chiến cát vàng hoạt động cứ như vậy kết thúc thần ma hai tộc người chơi đã sớm đã thành thói quen tuyệt vọng đã sớm đã thành thói quen hoàng tuyền hắc ám thống trị nhân tộc người chơi nhưng ở vui mừng dời ạ cũng còn khá người chủ thành này diện tích quá lớn đúng vậy bằng không lần này hoạt động chúng ta còn không biết phải chết tại hoàng tuyền trong tay bao nhiêu lần đây ngươi cũng không biết có một vòng đi vào thời điểm ta đổi mới ở phía ngoài nhất còn chưa kịp phản ứng đây một đạo liệt diếm liền nhào tới thiếu chút nữa nhi chỉ thiếu chút nữa con a Mồ hôi các ngươi nói Này Hoàng Tuyền đến cùng học kỹ năng gì a quá biến thái rồi. Ai biết được. Không riêng gì kỹ năng. Ngươi xem một chút kia tổn thương cao vượt quá bình thường. Hắn trang bị khẳng định rất châu bò. Lại nói. Hoàng Tuyền kỹ năng mạnh như vậy. Trang bị tốt như vậy. Tại sao vậy cấp nhưng bình thường đây không có cách nào không có mở bản đồ mới. Lão bản đồ lại không kinh nghiệm. Có thể thăng cấp mới là lạ Hắt hắt. Lời như vậy, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội trùng kích một hồi cách đầu tam chuyển vị trí đây cách đầu tam chuyển mọi người không biết là. Tại bọn họ đã cho là kết thúc huyết chiến cát vàng hoạt động cảnh tượng bên trong. Hoàng tuyền đang ở bão táp cấp bậc, level 70 quái vật tinh anh. Từng cái cũng có thể cho Hoàng tuyền mang đến 250 không không điểm kinh nghiệm. Mỗi một đợt đều là 10.000 cái quái vật tinh anh Đó chính là 250 triệu kinh nghiệm Mỗi lần tiến vào huyết chiến cát vàng bản đồ Hoàng tuyển cũng có thể quét 11 sóng đến 15 sóng quái vật tinh anh Trung bình đi xuống Mỗi lần tiến vào huyết chiến cát vàng bản đồ Hoàng tuyển cũng có thể thăng lên cấp một nhiều Mà này huyết chiến cát vàng bản đồ cách mỗi một giờ một lần nữa thiết lập một lần Một ngày có thể quét lên 24 lần. Vì vậy. Làm khói lửa chiến tranh thứ 39 thiên tịch dương tức thì lúc rơi xuống sau. Liên tục mấy đảo hệ thống thông báo. Vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Tuyên cáo đêm hạ xuống. Chúc mừng nhân tục người chơi hoàn tuyển trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất hoàn thành cấp 3 chuyển chức người chơi. Nhân tục đát vô địch. Thần tục. Ma tục. Vội vàng quỳ xuống hát chinh phục đi. Chúc mừng nhân tộc người chơi Hoàng Tuyền trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ hai hoàn thành cấp 3 chuyển chức người chơi. Lại nói, thần tộc cùng cao thủ ma tộc môn, các ngươi đều ngủ lấy sao vội vàng tỉnh tỉnh đi. Liên tục 6 cái hệ thống thông báo, mỗi một cái đều là Hoàng Tuyền, mỗi một cái cũng để cho người tuyệt vọng. Cách này thì cấp 3 không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng bản đồ mới còn chưa mở mở đây. Hắn như thế lên tới level 70 a a a. Không sống được. Lão tử phải đi nhảy lầu. Tân Tân khổ khổ quét dã, thật vất vả mới lên tới level 50. Điều này cũng tốt. Tam truyền rồi khai hoài Tuyệt mức là khai mươi Level 50 mươi 51 đều đưa gần một ước kinh nghiệm. 69 thăng 70 tuyệt đối là lượng lớn kinh nghiệm A Làm sao có thể nhanh như vậy liền le level 70 A đại ca Trọng điểm không phải le level 70 có được hay không Trọng điểm là nghề nghiệp A ngươi xem một chút hệ thống thông báo Thứ nhất tam truyền cái thứ hai tam truyền Tất cả đều là hoàng tuyển A khốn kiếp A Người này một người vậy mà đoạt đi hai cách tam truyền khen thưởng khe nằm Ta rốt cuộc minh bạch hoàng tuyền tại sao lợi hại như vậy. Cảm tình. Người này là song nghề nghiệp A lần này. Hoàng tuyền không có ẩn núp tên họ. Một cách tam chuyển, hoàn toàn bại lộ hoàng tuyền nghề nghiệp bí mật. Đã sớm không cần thiết. Nay đắt vô địch khắp thiên hạ hoàng tuyền lại thêm cấp 3 ưu thế, càng là vô địch. Cũng chớ xem thường rồi này cấp 3 chuyển chức, ưu thế thật sự là quá lớn. Cấp 3 trí giả. Đầy năng lượng giá trị trạng thái 30% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn lên tới level 70 mạnh đức kiếm 70% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn 100% cho dù là tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị nghề nghiệp kỹ năng Hoàng tuyển cũng là muốn ném liền ném Năng lượng giá trị không tổn hao gì hao tổn mang đến một cách khác cường đại thuộc tính Đó chính là giảm thương Cấp ba thể giả, đầy năng lượng giá trị trạng thái, giảm thương 30% cao phòng cao huyết cường đại xung quanh thuộc tính hơn nữa cường hãn giảm thương hiệu quả không chút khách khí nói. Lấy hiện giai đoạn người chơi thực lực, liền ngay cả kích động cá chép bảy màu trung thành hộ chủ năng lực cũng không có. Coi như không mượn vô địch, hoàng tuyển cũng vẫn vô địch, không chỉ là những thứ này, còn có trang bị. Kia vài kiện cực phẩm thuộc tính level 70 cấp độ truyền kỳ trang bị đều lười phải đi nhìn. Trọng điểm là kia một đống lớn thần khí. Ảng ảnh chi dao long đảm lượng ngân thương, trí tôn long bào, viêm long trượng. Này sở hữu thần khí tất cả đều bị hoàng tuyền lên tới level 70. Level 70 Cấp 3 Thuộc tính cơ sở tăng vọt đồng thời. Còn tăng thêm một cái cấp 3 đặc hiệu. Mà này thần khí cấp 3 đặc hiệu, tùy tiện rút ra một cái, chính là nhịp thiên tồn tại. Vì vậy, xung quanh thuộc tính tăng vọc. Vì vậy, đại chiêu số lần cũng ở đây tăng vọc. Level 70 thần cấp vòng cổ phối hợp lên trên level 70 viêm long trưởng Hoàng tuyển mỗi ngày có thể phóng ra 49 lần viêm long giết Mà mỗi một cái viêm long giết cũng có thể đánh ra thành đốn tổn thương. Đừng nói người chơi rồi, coi như là bốt, cũng gánh không được hoàng tuyền hỏa lực mở hết. Vì vậy, quyết định, khói lửa chiến tranh đêm tối đem không gì sánh được rất dài. Nhưng liền ở các người chơi suy đoán hoàng tuyền thực lực mạnh như thế nào thời điểm. Hoàng tuyển lại lần nữa vọt vào huyết chiến cát vàng trong địa đồ, không có đi cày phó bản. Mặc dù tam chuyển lấy được hai tấm cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục Hoàng tuyền cũng không có nóng lòng đi quét bản Mà là tiếp tục tại huyết chiến cát vàng trong địa đồ bế quan Cấp bậc vượt qua level 70 Một cách tự nhiên đánh chết những tinh anh này quái thu được kinh nghiệm bắt đầu giảm bớt Ít hơn nữa Hoàng tuyền cũng ở đây kiên trì Dù là lên tới 79 cấp sau Nay kinh nghiệm thu được dẫn đầu hạ thấp rồi 10%. Hoàng tuyền vẫn còn tại kiên trì. Cấp bậc quá cao. Bản đồ mới mở ra căn bản là theo không kịp hoàng tuyền tiết tấu. này máu chiến cát vàng bản đồ trở thành hắn thăng cấp chủ yếu con đường. Cho tới kia hai tấm nhiệm vụ quyển trục. Đây chính là cấp 3 nhiệm vụ quyển trục. Không cần suy nghĩ. Bên trong quái vật. Cấp bậc tất cả đều là mãn cấp. Mãn cấp quái vật đại biểu lên tới mãn cấp vi vọng Vi vọng này hoàng Tuyền để lại cho level 80 thăng level 100 Vì vậy ba ngày sau Làm hoàng Tuyền lên tới level 80 sau đó Kèm theo bạc quang chói mắt Vĩnh biệt chiến đội 5 người tổ Bay vào cấp 3 sơ Sơ Cấp phó bàn ở trong Quen thuộc âm nhạc Quen thuộc hình ảnh Hoàng Tuyền lại lần nữa xông vào tam quốc thế giới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 379 đủ loại đẩy mạnh nhưng không ngờ. Lần này phó bản xuất hiện xấu người hạn chế tối đa chỉ có thể ba gã người chơi. Không có biện pháp. Mạc thiếu quân cùng Nam Sơn Đại Vương chờ đợi a này chi tâm truyền tấm. Hoàng Tuyền mang theo trí tôn bảo cùng chung nhỏ. Dẫn đầu tiến vào rồi phó bản ở trong. làm qua chàng ảnh động kết thúc, làm nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện. Hoàng tuyển biết này phó bản vì sao phải hạn chế nhân số. Ba anh chiến lữ bố, thiếu niên, ngươi nghe nói qua lữ bố sao gì đó chưa nghe nói qua được rồi. Lần này ngươi không những có thể nghe được lữ bố, còn có thể tận mắt nhìn đến lữ bố. Nếu như ngươi có gan mà nói, thậm chí có thể theo lữ bố luận bàn một hồi. nếu ngươi có thể đánh thắng lữ bố, dĩ nhiên khả năng này gần như là số không. ta là nói nếu nếu ngươi có thể đánh thắng lữ bố mà nói sẽ có thần bí khen thưởng nha lữ bố trong truyền thuyết tam quốc thế giới võ lực mạnh nhất võ tướng một cách đến gần vô hạn ở thần nam nhân quả nhiên là sơ sơ cấp độ khó a dựa theo nguyên bản kịch bản ba anh chiến lữ bố là miễn cứng hòa. a, hiện tại sao ba anh Mao ba anh Lưu Quan Trương bị hệ thống làm cho không có. Hoàng Tuyền trí tôn bảo chung nhỏ chính là bản mới ba anh. Ba anh chiến lữ bố bắt đầu A. Tạm thời còn không được. Đây chính là lữ bố A lực người thần tượng A. Vì vậy. Tại mạc thiếu quân cùng Nam Sơn Đại Vương cường liệt dưới sự yêu cầu. Hoàng tuyển không thể không tạm ngừng chinh phạt. Chờ đợi này hai hàng truyền tống. Đến cũng mau. Sau 15 phút tất cả nhân viên tụ họp. Xong hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Vô danh tiểu bối là không có tư cách khiêu chiến lứ bố tích. À. Muốn đề cao danh tiếng mà nói. Trước hết xếp cái hoa hùng xem một chút đi hoa hùng vậy trước tiên nhiệt cái thân. Năm người gầm thép hướng đang ở thách thức hoa hùng phát động công kích, Nhưng không ngờ. lôi đình một kích còn không chờ mọi người xông lên đây này hoa hùng đổ dành trước phát động công kích còn không phải bình thường công kích đúng là mang theo hiệu quả đặc biệt công kích gì đó hiệu quả đặc biệt âm đại địa dung một cái năm cái tổn thương con số bắn ra ngoài sau đó loại trừ hoàng tuyền còn đứng ở đó ngoài dặm còn lại bốn người tất cả đều bổ nhào mạc thiếu quân mộng bức trí tôn bào xứng sờ Nam Sơn Đại Vương, không nói gì. chung nhỏ, hộp máu. Không phải hoa hùng quá biến thái. Thật sự là cấp bậc sai quá nhiều. Đây chính là cấp ba Sơn. Sơn. Cấp phó bàn. Đừng nói hoa hùng rồi. Ngay cả những tiểu binh kia. Tất cả đều là cách đỉnh cách mãn cấp phối chế. Nhìn thêm chút nữa mà thiếu quân bốn người. Cao nhất cũng liền mới 54 cấp. Thấp nhất mới 52 cấp. Kém hơn 40 cấp Kém hai cái cấp bậc A Không bị miêu sát mới là lạ Cho nên Quyết định Này cái gọi là ba anh chiến lứ bố Cũng chỉ có thể là hoàng Tuyền làm đơn độc rồi Vậy thì một mình đấu một trận mạnh mẽ đánh Hoa hùng nổ Rồi sau đó Thừa dịp lứ bố lao ra hổ lao quan Hổ lao quan cửa thành mở rộng ra trước mắt Hoàng tuyển một đầu vọt vào hổ lao quan Chiến lữ bố không nóng này. Này hổ la quan bên trong nhưng là chú đóng gần ngàn tây lương quân đây. Mãn cấp quái vật tinh anh A lượng lớn kinh nghiệm A tuyệt đối không thể lãng phí. Cho nên. lữ bố gì đó trước chờ một chút hãy nói đi trước thăng cái cấp. Gầm thép hoàng tuyền vọt thẳng vào hổ la quan bắt đầu đồ thành. Khoan hãy nói. Những thứ này mãn cấp quái vật tinh anh. Kinh nghiệm chính là nhiều. đánh chết một cái ước chừng có thể thu được tám chục ngàn điểm kinh nghiệm cho tới những thứ kia bốt cấp tướng lãnh đánh chết một cái thậm chí có trên một triệu kinh nghiệm vì vậy đinh đinh đương đinh đinh đương hoàng tuyền cấp bậc một đường tăng vọc 81, 83, 85 gần hai ngàn tây lương quân cộng thêm hỗn tạp tiểu bốt lại đem hoàng tuyền cấp bậc trực tiếp đẩy lên tới 86 cấp Không trách rồi. Cũng chỉ còn lại có một cái lứ bố rồi. Xông đến gần vô hạn thần nam nhân chiếu đẩy không lầm vì vậy. Lữ bố nổ. Tuôn ra tới đồ vật. Hơi ghém không đem hoàng tuyển cho nhạc phôi. Chính gọi là nhân trung lữ bố. Mã bên trong xích thố. Này lữ bố. Có lẽ là bị hoàng tuyển đánh quá đắc. Rất là phóng khoáng đem xích thố mã đưa cho hoàng tuyển. Xích thố thần cấp vật cưới hoàng tuyền khoảng cách khắp người thần khí lại gần một bước Vẫn chưa xong Tay số đỏ chung nhỏ lại xuất hiện kỳ tích Tay nhỏ hất lên sợi sợi sợi Cấp thông quan trong hòm báu Một quyển tỏa ra thất thải hà quang sách kỹ năng Xuất hiện ở trước mắt mọi người Thiên hạ vô song sách kỹ năng Thần cấp sách này là vì tam quốc Từ lữ bố tay Chính là chiến sĩ mạnh nhất chiến ký. Thiên hạ vô song sử dụng sau. Có thể học được thần cấp kỹ năng thiên hạ vô song. Có thể bị động gia tăng lực lượng thuộc tính. Đề cử lực lượng hệ ngoạn gia học tập. Bị động loại thần cấp sách kỹ năng hơn nữa còn là lực lượng hệ đỉnh cấp phối trí thiên hạ vô song. kỹ năng như tên mạc thiếu quân ngụm nước tàn phá. Trí tôn bảo mặt đỏ mắt xích. Nam Sơn Đại Vương trực tiếp chính là hóa thân làm chó sói, ngao ô không ngừng. Cũng không có cho bọn hắn. Hoàng tuyền điểm ngón tay một cái, đem này bản thiên hạ vô song dùng ở rồi trên người mình. Không ai nói gì đó. Đây là hẳn là. Người khác có lẽ sẽ nói hoàng tuyền bá đạo. Nhưng là. Biết rõ hoàng tuyền mục tiêu mà thiếu quân đám người. hết thay các thứ này. Đều không quá đáng. Ở trong mắt bọn hắn. Đó là một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là. Bởi vì phải làm chuyện này người là hoàng tuyển. Chúng người lựa chọn tin tưởng. Vậy thì hướng cách mục tiêu này tiếp tục đi tới. Lui bản lại vào bản cấp 3 sơ. Sơ. Sơ. Cấp độ khó phó bản. Mở lần này áp hơn. Trực tiếp chính là một người phó bản. Tuy nói có thể mượn a Dip này chi tâm đem tất cả nhân viên truyền tống vào phó bản. Làm gì? Đầy địa đồ đều là mãn cấp quái vật tinh anh. Hoàng tuyền thật sự là không đành lòng lại nhìn thấy mạc thiếu quân bọn họ thủ ngược đãi rồi. Đơn giản, hoàng tuyền liền một thân một mình bước lên hành trình. Sau mấy tiếng, làm hoàng tuyền trở về cửa hàng. Mạc thiếu quân đám người ngạc nhiên phát hiện. Hoàng Tuyền đã lên tới 97 cấp. Khoảng cách mãn cấp. Chỉ kém cấp 3. Level 11. Một cái sơ, sơ, sơ cấp phó bản ước chừng để cho hoàng Tuyền tăng lên level 11. Hết thảy các thứ này cũng phải nhờ sự giúp đỡ cái kia sưng tụng điên cuồng nhiệm vụ chính tuyến. Quỷ mục quật khởi. Nước Ngụy nước ngô thuộc quốc ha ha ha ha ha bọn ngươi chẳng qua chỉ là loạn thần tặc tử. Làm sao lập quốc. Chấm là hoàng đế đại hán, thiên hạ chi chủ, há cho bọn ngươi càn rỡ quỳ xuống, hết thảy cho chấm hát chinh phục rất bá khí tuyên ngôn. Nhưng là, phát động này tuyên ngôn ra họa, nhưng là một cái chính cống quỷ mục đại hán Mạt đại hoàng đế hán hiến đế, mà hoàng tuyển nhiệm vụ, nhưng là muốn hiệp trợ một cái quỷ mục như vậy hoàng đế, nhất thống thiên hạ, giúp đỡ hán thất. Muốn binh không có binh cần lương không có lương nhất thống thiên hạ giúp đỡ hán thất đổi thành người khác. phòng trừng trực tiếp liền tuyệt vọng nhảy lầu. Hoàng tuyển sao? Người này hơi kém không có mừng như điên. Nếu muốn nhất thống thiên hạ tự nhiên không thiếu được chinh chiến. Nếu muốn chinh chiến kinh nghiệm dĩ nhiên là thoải mái phiên thiên. Sông một đường cuồng sông một đường nghiền ép nuốt ngủi. Phạt thục. Diệt ngô. Tại hoàng tuyển phụ tá xuống. Quỷ mục hán hiến đế bắt đầu thần cấp nhị tập lữ trình. Vì vậy, sau mấy tiếng, làm hán hiến đế hoàn thành thiên hạ nhất thống lúc, hoàng tuyền cấp bậc cũng nhảy lên ở giữa, lên tới 97 cấp. Thu hoạch không chỉ là cấp bậc tăng vọt, thần khí thần cấp sách kỹ năng lượng lớn trang bị. Vật cưới hai tấm cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục làm đến. Kia mục tiêu cuối cùng, tựa hồ đã có thể đụng tay đến rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 380 mãn cấp mặt trời mọc trước tờ mờ sáng Là tối tăm nhất Còn kém tam cấp Chỉ kém tam cấp Này tam cấp nhưng khó khăn nặng nề, Buồn sầu Lại có một chương cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục là tốt rồi Cho dù là sơ Sơ Cấp cũng được A mồ hôi Vật này cũng không tốt làm A xác thực không tốt làm Mọi người duy nhất có thể nghĩ đến con đường, chính là đem chiến đội cấp bậc tăng lên tới 10 cấp. Cấp 4 nhưng là, muốn thăng ra đầy cấp chiến đội yêu cầu mấy chục tỷ chủng tộc vinh dự. Mấy chục tỷ chủng tộc vinh dự thật có nhiều như vậy chủng tộc vinh dự mà nói. Ngô ngốc mới đem ra tăng lên chiến đội cấp bậc đây. Phải biết, tại nhân hoàng pho tưởng nơi, loại này tộc vinh dự là có thể trực tiếp hối đoái thành người vật kinh nghiệm. một một ngàn tỷ lệ chỉ cần 9 triệu chủng tộc vinh dự hoàng tuyền là có thể vững vàng lên tới mãn cấp căn bản là không cần cởi quần đánh sắm tăng lên chiến đội cấp bậc này không mấy ngày trước tại huyết chiến cát vàng trong hoạt động hoàng tuyền để dành đi xuống chủng tộc vinh dự toàn bộ ném vào hối đoái thành nhân vật kinh nghiệm vì vậy đinh đông một tiếng hoàng tuyền lại tăng cấp một đạt tới 98 cấp Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Còn kém 56 ướp kinh nghiệm buồn sầu. Đi nơi nào làm này 56 ướp kinh nghiệm A không tìm được biện pháp khác. Cũng chỉ có thể ở nơi này trước bình minh trong đêm tối đau khổ. Dày vỏ. Lại dày vỏ. Này dày vỏ một mực kéo dài đến khói lửa chiến tranh thứ 45 thiên. Hoạt động tới để nhị giới hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá bắt đầu. Cuồng tiếu, Hoàng Tuyền vọt vào phòng đấu giá, cấp độ truyền kỳ trang bị, trưng bày cấp độ truyền kỳ vật cưới, trưng bày cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng, trưng bày chỉ bán quý, không bán đúng kiếm tiền kiếm tiền không phải mục tiêu. Hoàng Tuyền căn bản cũng không thiếu tiền. Chân chính để cho hoàng Tuyền ý động là chủng tộc vinh dự. ship hãng thứ nhất chủng tộc, sở hữu người chơi sẽ được lượng lớn chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng. mỗi lợi nhuận 10.000 kim tể sẽ được một gieo giống tộc vinh dự đây chính là quy tắc mượn này quy tắc hoàng tuyền chuẩn bị cuồng quét trùng tộc vinh dự vì vậy sở hữu chiến đội không dùng được cực phẩm trang bị sách kỹ năng thậm chí còn cấp độ truyền kỳ vật cưới đều bị hoàng tuyền ném đi ra cấp độ truyền kỳ vật cưới lô 800 triệu một lần 800 triệu hai lần 800 triệu ba lần thành giao level 54 thuộc tính bén nhảy cấp độ truyền kỳ cung tên. 300 triệu một lần 300 triệu hai lần 300 triệu ba lần thành giao cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ sách kỹ năng đại mạc cô Yên Đủ loại cao cấp bảo vật thay nhau ra sân, làm cho cả phòng bán đấu giá, lâm vào điên cuồng. Đấu giá đấu giá đập nồi bán sắt đấu giá ở các người chơi điên cuồng đấu võ bảo vật đồng thời. Hoàng tuyển lợi nhuận ngạch. Cũng ở đây tăng vọt. 50 trăm 100 hai 20 tỷ cuối cùng. Mấy chữ này. Như ngừng lại 280 ức lên 280 ức đây chính là hoàng Tuyền cuối cùng thu vào. Nhiều tiền như vậy. Dù là chỉ là lấy ra trong đó số lẻ. Cũng đủ để cho hoàng tuyển trở thành khói lửa chiến tranh nhà giàu nhất. Vì vậy. Tại buổi đấu giá cuối cùng mắc xích. Tại toàn bộ người chơi cực kỳ bi thương nhìn soi mói, Hoàng Tuyền lấy 50 ức một món giá cả, đem hệ thống bán ra hai món thần khí, bỏ vào trong túi. Không chỉ là hai món thần khí, 280 ước kim tệ thu vào, trả lại cho Hoàng Tuyền mang đến 2800 ngàn chủng tộc vinh dự. Theo tới là cấp bậc tăng lên, 99 cấp khoảng cách mãn cấp, chỉ có một bước ngắn rồi. Dày vò, tiếp tục dày vò, trong đau khổ thời gian đi tới khói lửa chiến tranh thứ 52 thiên, không sai, lại vừa là hoạt động, để nhị giới quân đoàn tranh vá thi đấu, bắt đầu mãn cấp đánh xong quân đoàn tranh bá thi đấu, tuyệt đối mãn cấp cho Hoàng tuyền lấy tự tin, là cửu chuyển Kim Đan, cao cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà bên trong, có thể mở ra để cho người chơi trực tiếp thăng cấp cửu chuyển Kim Đan. Muốn thu được này cao cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà tranh bá thi đấu điểm tích lũy Ước không thể thiếu Mỗi một chàng Đều không thể sai sót Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm Đã 99 cấp Toàn thân sở hữu trang bị tất cả đều lên tới level 90 Level 90 thần cấp vòng cổ Mỗi ngày có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng 9 lần Level mươi chí tôn long bào, mỗi ngày có thể phóng ra 9 lần chân long bí thuật Level 90 viêm long trưởng, mỗi ngày có thể phóng ra 9 lần viêm long giết. Nhìn ớp một đường nhìn ớp tiểu địa đồ, không cần khách khí, một cái viêm long dết trực tiếp kết thúc Bản đồ lớn Cũng không quan hệ Cho dù là một ngàn nhân một ngàn bản đồ lớn cũng không quan hệ Chân long bí thuật thêm viêm long dết toàn bình miêu sát bên trong tộc tranh vá thi đấu, chủng tộc tranh vá thi đấu, thắng liên tiếp chỗ đi qua. không người có thể ngăn khốn kiếp a người này thế nào còn không chết đi a gì đó nát trò chơi a. căn bản là không có cách chơi ô ô ô. biến thái, quá biến thái rồi ngẩng đầu nhìn trời. là một mảnh đen nhánh đại áng hắc thiên theo hoàng tuyền thuộc về cùng một thời đại. là cường giả bi ai. Tại hoàng tuyền dưới sự thống trị, mặc cho ngươi có hùng tâm vạn trưởng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên đất, vô pháp phản kháng, cũng không dám phản kháng. Này còn chưa phải là để cho người tuyệt vọng, chân chính để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng là, ở nơi này quân đoàn tranh bá thi đấu kết thúc không bao lâu, liên tiếp hệ thống thông báo, vang lên.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 Bốn chuyện rồi mãn cấp rồi tại toàn bộ mọi người vẫn còn level 50 giấy rùa thời điểm. Tại toàn bộ mọi người vẫn còn cấp hai thời điểm. Hoàng tuyển đạt tới cấp 4, hoàn thành mãn cấp không một người nói chuyện rồi. Cả thế giới, một mảnh yên lặng. Rõ ràng hệ thống tin tức đã kết thúc. Nhưng là... Mọi người nhưng rõ ràng nghe được. Có giống như như sấm hồi âm. Ở bên tai nổ âm không ngừng. Kia hồi âm. một lần lại một lần nói cho người chơi hoàng tuyển mãn cấp rồi cách đầu bốn chuyển cái thứ hai bốn chuyển cái này thì xong rồi sao không có sau mấy tiếng liền ở các người chơi mới vừa từ xung động này bên trong khôi phục như cũ thời điểm lại vừa là ba cái hệ thống thông báo vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới chúc mừng nhân tục người chơi hoàng tuyển trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ ba hoàn thành cấp bốn chuyển chức người chơi Nhân tộc nhân tộc nhân tộc. Lại vừa là bốn chuyển lần thứ ba bốn chuyển toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Sở hữu sở hữu người chơi. trò chơi xem. Nhân sinh quan. Ở trong nháy mắt này. Toàn bộ sụp đổ. Thứ thứ lần thứ ba bốn chuyển khe nằm người này thân giêm ba cái nghề nghiệp. A a a a a a. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. tuyệt đối là ảo giác làm sao có thể sẽ thân nghiêm ba cái nghề nghiệp a không nghĩ ra a không khoa học a thân nghiêm ba cái nghề nghiệp liền sở thành như vậy nếu để cho bọn họ biết rõ hoàng tuyển nhưng thật ra là thân nghiêm bốn cái nghề nghiệp há chẳng phải là được toàn thể tự sát cũng may mắn tên thứ tư không có tưởng thưởng không có hệ thống thông báo này sở hữu người chơi mới thoát khỏi may mắn ở khó khăn Thân kiêm bốn cái nghề nghiệp cấp bốn thể giả cấp bốn lực người cấp bốn mẫn người cấp bốn trí giả tứ đại nghề nghiệp. Tề tụ hoàng tuyển một thân. Không có mạnh nhất toàn bộ đều là mạnh nhất không có nhược điểm vô luận phương diện nào hết thảy các thứ này. Bắt nguồn ở mãn cấp khen thưởng. Một món vốn là rất xác sửa đạo cụ Nhưng là tại một món khác thần kỳ đạo cổ thôi hóa xuống. Đúc nên giờ phút này kỳ tích võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 381 mãn cấp búa chúc mừng Bayer hoàng tuyển. ngay trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất hoàn thành bốn chuyển người chơi. Sẽ được như sau khen thưởng. Muốn chết quyển trục S1. Kinh dịch phạt tuổi Dance 1. Sinh sinh tạo hóa Dance 3. Kèm theo hệ thống này tin tức hoàng tuyển tấn chức vì cấp bốn thể giả. Tiếp tục. Chúc mừng ơ Hoàng Tuyền, Ngày trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ hai hoàn thành bốn chuyển người chơi. Sẽ được như sau khen thưởng. Muốn chết quyền trục S1. Kinh dịch phạt tuổi Dance một, Sinh sinh tạo hóa Dance 2. Cấp bốn trí giả chuyển chức thành công. Mang theo hệ thống tặng cho khen thưởng. Hoàng Tuyền quay trở về trong cửa hàng phòng. Kiểm tra. Muốn chết quyền trục. Thần cấp duy nhất đạo cổ nghe nói. sử dụng cái này đạo cụ có thể mở ra cánh cửa thiên giới đi khiêu chiến quang minh thần à tuy nói đây là một loại rất muốn chết hành động bất quá ta rất thường thức nếu như ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại quang minh thần mà nói nghe nói có thể phá toái hư không Đạt tới bị ngản nha huyền được miễn giới hạn đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết quyền được miễn giới hạn nhìn tấm này muốn chết quyển trục. Hoàng tuyền có loại không ước chế được muốn điên cuồng gầm to xung động. Cuối cùng rốt cuộc đến tuy nói chỉ là một cơ hội khiêu chiến mặc dù bị hệ thống đánh giá là vì muốn chết hành động nhưng là. Tất cả mọi thứ cũng là vì trước mắt giờ khắc này. Cho dù là chết hoàng tuyền cũng sẽ dứt khoát kiên quyết sông lên. Dĩ nhiên. có thể thành công là tốt nhất. cho nên, tại đi khiêu chiến trước đại lượng công tác chuẩn bị là không thể thiếu. tốt tại. liên tục hai lần chuyển chức, hoàng tuyền lấy được hai tấm muốn chết quyền trục, ngược lại có một lần nữa cơ hội. tiếp tục nhìn xuống. loại thứ hai đạo cổ, một quả tản ra thuần hậu mùi thơm đan dược, xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. kinh dịch phạt tuổi đan. thần cấp duy nhất đạo cổ tương truyền. Chân chính kinh dịch phạt tuổi đan có nhịp thiên cải mệnh. Hoàn đồng sống lại công hiệu. Cho tới trước mắt một quả này. Hiển nhiên là xưởng nhỏ đại lượng sinh sản. Công hiệu yếu đi một ít sử dụng sau. Có thể quên mất nguyên bản nghề nghiệp. Thu được một lần nữa chuyển chức cơ hội. Nên đạo cụ là bảng định vật phẩm vô pháp giao dịch. Được rồi. Nhìn xong viên thuốc này thuộc tính. Hoàng Tuyền quả quyết đem phán định là rồi rác rưởi. Nếu như đoán không nói bậy. Mỗi một đạt tới mãn cấp người chơi. Hẳn là cũng có thể thu được một lần chọn lại nghề nghiệp cơ hội đi đoán không lầm. Chính là như vậy. Không riêng gì này kinh dịch phạt tuổi đan. Chính là kia muốn chết quyển trục. Cũng là nhân thủ một chương hàng thông thường. Chỉ cần hoàn thành bốn chuyện. Đều có thể thu được. chỉ có kia sinh sinh tạo hóa đan mới thật sự là bốn truyền khen thưởng sinh sinh tạo hóa đan thần cấp tương truyền chân chính sinh sinh tạo hóa đan có khiến người lập tức thành tiên công hiệu lớn lao cho tới trước mắt một quả này hiển nhiên là xưởng nhỏ đại lượng sinh sản công hiệu yếu đi như vậy một ít sử dụng sau có thể đem một chỉ định kỹ năng trực tiếp lên tới mãn cấp Mãn cấp vậy mà có thể mang một cái kỹ năng trực tiếp lên tới mãn cấp nhìn đến thuộc tính này. Hoàng Tuyền ngụm nước đều chảy xuống. Vật này tới thật sự là quá kịp thời. Phải biết, tại Khổng Lồ Tài Lực dưới sự ủng hộ, tại mỗi ngày 12 giờ 4 lần phòng luyện tông tăng tốc xuống. Hoàng Tuyền cũng liền chỉ luyện ra hai cái mãn cấp kỹ năng mà thôi. Càng nhiều kỹ năng, lại như cũ còn dừng lại ở thất cấp. khoảng cách mãn cấp xa xa khó vời. hiện tại được rồi. cách đầu bốn chuyển thưởng cho ba miếng sinh sinh tạo hóa đan. cái thứ hai bốn chuyển lại thưởng cho hai quả sinh sinh tạo hóa đan. ước chừng năm miếng sinh sinh tạo hóa đan. ước chừng năm cách mãn cấp kỹ năng á rất muốn một cách liền đem đan dược này nuốt vào. bất quá, suy nghĩ một chút, hoàng tuyền nhưng lại dừng lại này xung động. Nên một lần nữa phối hợp một hồi kỹ năng này sinh sinh tạo hóa đan nếu có thể để cho kỹ năng trực tiếp đạt tới mãn cấp. Như vậy, trọng tu kỹ năng đại giới liền có thể bỏ qua không tính rồi. Cho nên, mở ra kho hàng. Hoàng tuyển tìm kiếm sách kỹ năng, dự định hoàn thiện một hồi tự thân kỹ năng. Ô đây là mồ hôi. Như thế đem vật này quên một món rõ ràng đã rơi đầy cho bụi. Lại như cú quật cường tỏa ra thất thải hà quang bảo vật Xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt Hách lạp địch khắc chi trùy Thần cấp vũ khí thông thường một cái búa có thể sáng tạo một cái dân tộc Người tin không dù sao hách lạp địch khắc nhất tộc tộc nhân là tin tưởng Là Hách lạp địch khắc nhất tộc chính là do hách lạp địch khắc chi trùy sáng tạo trang bị sau Gia tăng một điểm công kích lực Gia tăng một điểm lực lượng Gia tăng toàn thuộc tính một điểm thần khí chi hồn thần hồn rót vào Đem hách lạc địch khắc chi trùy thần hồn rót vào những vật phẩm khác bên trong Có thể đem một món cấp độ truyền kỳ trang bị Đảo cổ hoặc cấp độ truyền kỳ kỹ năng tăng lên trí thần cấp Trước mặt cấp bật level 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu một ngàn không điểm thần khí kinh nghiệm Đều đã quên đi rồi còn có một món đồ như vậy đồ Coi như vũ khí Này hách lạp địch khắc chi trùy nhất định chính là đang vũ nhục thần cấp cái này phẩm cấp. Thế nhưng. Nếu là trở thành duy nhất đạo cổ đến xem mà nói. Này hách lạp địch khắc chi trùy. Tuyệt đối là một món bảo vật nghịch thiên. Tăng lên một món thần cấp trang bị vẫn là tăng lên ra một cái thần cấp kỹ năng hoàng tuyền gặp phải lựa chọn. Bất quá. Khi ánh mắt của hắn quét qua trang bị. Nhìn đến mặt trên người đeo kia mấy món thần khí thời điểm. Hoàng Tuyền có quyết định. Đó chính là. Trước tiên đem này hách lạc địch khắc chi chùi tăng lên tới mãn cấp lại nói vậy thì tăng lên. Nói đến này thần khí tăng lên thì không khỏi không nói một chút tiểu nhị vương lão thực rồi. Đứa bé ngoan tại lúc trước. Tại hoàng Tuyền cấp bậc không có biến thái như vậy trước. Tăng lên thần khí yêu cầu cũng chỉ là tiền tài mà thôi. Chỉ cần có đủ tiền, là có thể mua được đủ trang bị, là có thể đem thần khí cấp bậc tăng lên. Hiện tại không thể được rồi. Không có trang bị a liền trong cửa hàng gửi bán trang bị. Đỉnh thiên cũng liền mới level 60 mà thôi. Cũng chỉ có thể đem thần khí tăng lên tới level 70 mà thôi. Cho tới phía sau level 80, level 90, level 100 cần trang bị. Căn bản là không mua được. Phó bản rơi xuống kia đủ dùng a tốt tại. Tại phó bản bên trong, hoàng tuyền quét ra mấy tờ cấp bậc cao trang bị chế tạo quyển trục. Vì vậy, nguyên bản cần cù chế tạo hồi thành quyển trục vương lão thực. Đổi nghề thành trang bị đoán tạo sư. Tại lượng lớn tài liệu chống đỡ dưới. Kỹ thuật xèn có thể đợi cấp một đường tăng vọt. Cuối cùng là không có trì hoãn hoàng tuyền thăng cấp thần khí tiết tấu. Thăng cấp một đống lớn trang bị đập xuống. Hách lạc địch khắc chi trùy cấp bậc tăng lên điên cuồng. Level 20 level 30 level 40 cấp hai đặc hiệu xuất hiện Không có lựa chọn gia tăng thuộc tính đặc hiệu Cũng không có lựa chọn đối với sinh hoạt loại kỹ năng tồn tại hết sức tăng ít đặc hiệu Hoàng tuyển liếc mắt liền chọn chúng chính mình mục tiêu Thần hồn tăng phúc cấp hai đặc hiệu có thể biên độ nhỏ tăng lên thần khí chi hồn năng lực Lựa chọn vì vậy Hách lạp địch khắc chi trùy thần khí chi hồn thuộc tính xảy ra thay đổi. Thần khí chi hồn thần hồn rót vào. Đem hách lạp địch khắc chi trùy thần hồn rót vào những vật phẩm khác bên trong. Có thể đem một món cấp độ truyền kỳ trang bị. đạo cổ hoạt cấp độ truyền kỳ kỹ năng tăng lên trí thần cấp cũng có thể đối với thần cấp vật phẩm sử dụng. Biên độ nhỏ hoàn thiện nên thần cấp vật phẩm thuộc tính. Thần cấp này hách lạp địch khắc chi trùy. Vậy mà đối với thần cấp cũng có công hiệu Nay một lần thành công Hoàng tuyền đâu còn dừng lại tay Tăng lên tăng lên điên cuồng cấp 3 Tiếp tục thần hồn tăng phúc mãn cấp Vẫn là thần hồn tăng phúc cuối cùng Tại hoàng tuyền tăng lên điên cuồng xuống Hách lạc địch khắc chi chùy thần khí chi hồn Tăng lên tới cực hạn Thần khí chi hồn thần hồn rót vào Đem hách lạc địch khắc chi chùy thần hồn rót vào những vật phẩm khác bên trong Có thể đem một món cấp độ truyền kỳ trang bị. đạo cổ hoặc cấp độ truyền kỳ kỹ năng tăng lên trí thần cấp cũng có thể đối với thần cấp vật phẩm sử dụng. Đem nên vật phẩm thuộc tính hoàn thiện đến mức tận cùng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 54 chương 382 mãn cấp thuộc tính một có thể đem thần cấp vật phẩm thuộc tính hoàn thiện đến mức tận cùng như vậy. Lựa chọn thần cấp trang bị vẫn là lựa chọn thần cấp kỹ năng không hoàng tuyền đưa mắt. Rơi vào một món rác rưởi đạo cổ bên trên Cũng chính là hàng thông thường kinh dịch phạt tuổi đan liền nó điểm kích sử dụng chói mắt thất thải quang mang Như thế chói mắt Toàn bộ nội thất Đan hương ngưng hạ Thật kinh dịch phạt tuổi đan Thần cấp duy nhất đạo cổ đây mới thực sự là kinh dịch phạt tuổi đan Trong thiên hạ Chỉ cách này một viên Hoàn mỹ phẩm chất Hoàn toàn bỏ đi tác dụng phụ Nhịp thiên cải mệnh Chân chính nhịp thiên cải mệnh sau khi dùng Có thể tại không ảnh hưởng chức vụ ban đầu nghiệp trên căn bản Thu được chuyển chức trọng tu cơ hội Xong rồi bốc lên cái này tuyệt vô cẩn hữu thần đan Hoàng tuyển một cái nuốt xuống Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày ăn thần cấp đảo cổ thật kinh dịch phạt tuổi đan Thu được một lần tấn chức cơ hội Số liệu sai lầm, số liệu sai lầm Người chơi hoàng tuyển Kiểm tra đến ngày nguyên bản nắm giữ thể giả. Chí giả xong nghề nghiệp. Ngày quá mức thu được một lần tấn chức cơ hội. Được rồi. Nguyên bản chính là xong nghề nghiệp hoàng tuyển thu được hai lần tấn chức cơ hội. Xong lại lần nữa giá lâm tổ linh đại điện, hoàng tuyền bắt đầu tấn chức. Tấn chức lực người chuyển chức cấp 2 lực người chuyển chức cấp 3 lực người chuyển chức cấp 4 lực người vì vậy. Hệ thống thông báo. vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đem hoàng tuyền tên lần thứ ba biểu thị tông khai ở toàn bộ thiên hạ lại một chương muốn chết quyền trục lại một mai kinh dịch phạt tủy đan lại một mai sinh sinh tạo hóa đan trước hai cái không có gì dùng ngược lại này nhiều hơn tới một quả sinh sinh tạo hóa đan để cho hoàng tuyền có thể nhiều thăng ra một cách mãn cấp kỹ năng ngược lại không thể thu hoạch Dĩ nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là nhiều hơn hai cách nghề nghiệp, chỉ là thuộc tính cơ sở tăng phúc sẽ để cho Hoàng Tuyền thực lực tăng vọt. Mỗi một cấp quá mức thu được 4 điểm thuộc tính. Theo level 10 đến level 100, ước chừng level 90, hai cách mới nghề nghiệp cho Hoàng Tuyền mang đến 360 điểm lực lượng cùng 360 điểm bén nhạy. Thuộc tính này tăng phúc Đã có thể so với thần cấp kỹ năng. Còn có nghề nghiệp kỹ năng. Nhiều hơn hai cách nghề nghiệp để cho hoàng Tuyền thực lực hiện bao nhiêu lần tăng trưởng. Trở về cửa hàng. Tăng lên trang bị. Mượn tiểu nhị vương lão thực chế ra lượng lớn cao cấp trang bị. Hoàng Tuyền đem toàn thân cao thấp thần cấp trang bị toàn bộ lên tới mãn cấp. Rồi sau đó. bốn miếng sinh sinh tạo hóa đan đi xuống bốn cái thần cấp kỹ năng toàn bộ lên tới mãn cấp khô hít sâu một hơi hoàng tuyền đứng dậy thần thần như cản ta ta liền thi thần lực lượng lực lượng cường đại để cho hoàng tuyền tràn đầy lòng tin mà này lực lượng cơ sở là xung quanh thuộc tính là thần cấp trang bị là thần cấp kỹ năng người chơi hoàng tuyền cấp bậc Level 100 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 236 186, năng lượng giá trị hạn mức tối đa 10 lực công kích. 1673 lực phòng ngự vật lý 3017 phòng ngự ma pháp lực 1500 thể lực 375 một lực lượng 381 bén nhạy 281 một trí lực mươi ba vạn sinh mệnh giá trị Không ai sánh bằng huyết sáu 16.000 lực công kích vật lý Đều không cần kích động kỹ năng Tùy tiện một thương trọng ra Là có thể đâm chết cá nhân Cường hãn xung quanh thuộc tính Vượt qua lực phòng ngự Thuộc tính này tuyệt đối là thần cấp thuộc tính Không chỉ là mặt này trên nền thuộc tính Còn rất nhiều chưa từng biểu hiện ẩn núp thuộc tính, nhưng đại biểu càng cường đại hơn uy lực. Tỉ như tốc độ công kích Bởi vì tấn chức mẫn người duyên cớ. Tại kỹ năng. Thuộc tính. Trang bị tăng phúc xuống. Giờ phút này hoàng tuyền Hắn tốc độ đánh tăng lên biên độ đạt tới 737%. Đây là khái niệm gì tay cầm long đảm lượng ngân thương, hoàng tuyền tốc độ đánh có thể đạt tới không 12 giây một lần, một giây đồng hồ có thể chọc ra 8 thương còn có tốc độ di động. 802 điểm tốc độ di động, mỗi giây 80 mễ trực tiếp chính là một đạo Ảng ảnh đang chạy nhanh. Cận chiến cường, tầm xa mạnh hơn quang thuộc tính tinh thông 183 điểm. Tùy tùy tiện tiện một cách chữa chỉ kỹ năng, là có thể đạt tới gần gấp 3 hiệu quả trị liệu hỏa thuộc tính tinh thông 158. Viêm long giết cường đại đến báo hết thầy các thứ này hết thầy. Đều bắt nguồn ở hoàng tuyển kia một thân cường hãn kỹ năng. Kia một thân cực phẩm trang bị. Nghề nghiệp, thể giả, lực người, mẫn người trí giả. Thể giả hệ. Phòng ngự đại sư, năng lượng giá trị mắc chỉ số lúc bị động giảm thương 40%. Ương ngạnh ý chí. Vũ khí tinh thông. Tay thuận cầm thuẫn gia tăng 20% đón đỡ dẫn đầu. Đón đỡ thành công lúc Sở thủ tổn thương giảm bớt trăm Cao cấp thể lực tinh thông cấp 4 Mỗi điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng 10 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Lực người hệ Đà kích đại sư Đương năng lượng giá trị hệ số mắc chỉ số lúc Bị động gia tăng tất cả lực lượng hệ kỹ năng trăm tỷ lệ phát động Chiến đấu Vũ khí tinh thông, tay thuận trọng võ có thể bị động gia tăng 20% lực công kích. Cao cấp lực lượng tinh thông cấp 4, mỗi 4 điểm lực lượng thuộc tính quá mức gia tăng 3 điểm lực công kích vật lý Hệ nhanh nhẹn Ám sát đại sư Đương năng lượng giá trị hệ số mắc chỉ số lúc Bị động gia tăng sở hữu hệ nhanh nhẹn kỹ năng 40% bảo kích tỷ lệ giết chóc chi tâm Vũ khí tinh thông Tay thuận nhẹ võ có thể bị động gia tăng 20% tốc độ công kích tay thuận cung tên lúc uy lực là bình thường kỹ năng uy lực 40%. Cao cấp tốc độ đánh tinh thông cấp 4 đặc hiệu, mỗi 10 điểm bén nhảy gia tăng 2% tốc độ công kích Chí lực hệ Kỹ năng đại sư Đường năng lượng giá trị hệ số mắc trị số lúc phóng ra trí lực hệ kỹ năng có 40% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Thâm thuế trí tuệ Vũ khí tinh thông, tay thuận pháp trưởng có thể bị động gia tăng từ thân 20% điểm ít. Thánh quang cứu rối cấp 2 đặc hiệu. Tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Có thể mang mục tiêu sống lại. Cũng vì hắn hồi phục 10% sinh mệnh giá trị. Trung cấp quang thuộc tính tinh thông cấp 4 đặc hiệu quang thuộc tính tinh thông 20. Cách khác thuộc tính tinh thông 2. Trang bị. Biến ảo chi dao, Thần khí toàn thuộc tính mươi. Ghi lại long đảm lượng ngân thương Viêm long trưởng, Đại thiên sứ chi trưởng ba cái thần khí Long đảm lượng ngân thương Thần cấp trọng võ lực công gích 800 Lực lượng 100 Toàn thuộc tính 100 hoàn tảo thiên quân cấp 2 đặc công đánh lúc Có 50% tỷ lệ kích động tứ liên đánh Đòn công kích này có thể kích động kỹ năng thần khí chi hồn tốc độ đánh nhẹ võ Viêm long trưởng. Thần cấp hỏa thuộc tính Pháp trưởng lực công dịch 600. trí lực 100. Toàn thuộc tính 100 hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100% thần khí chi hồn viêm long z. 10 lần. Đại thiên sứ chi trưởng. Thần cấp quang thuộc tính Pháp trưởng lực công dịch 600. trí lực 100. Toàn thuộc tính 100 quang thuộc tính tinh thông 40 thần khí chi hồn quang minh chi càng. Trong nháy mắt đầy máu. 10 lần, mạnh đức kiếm, thần khí phủ võ lực công dích 500, toàn thuộc tính 100, toàn thuộc tính 200 thần khí chi hồn đế vương ý chí, 100% làm phép không tổn hao gì hao tổn, trí tôn long Bảo thần cấp trường bào lực phòng ngự 100, phòng ngự ma pháp lực 50, trí lực 100, toàn thuộc tính 100. Toàn thuộc tính 200 thần khí chi hồn chân long bí thuật 100 giây uy lực tăng lên 100% 10 lần Thần điện thánh nữ ca dô thần thánh thập tự giá Thần cấp vòng cổ Lực phòng ngự 100 Phòng ngự ma pháp lực 50 Toàn thuộc tính 100 Toàn thuộc tính 200 thần khí chi hồn thần thánh Một lần nữa thiết lập Mỗi ngày 10 lần Long chi bào hao cấp độ truyền kỳ mũ giáp lực phòng ngự 100, phòng ngự ma pháp lực 50, thể lực, 100, thể lực 100, thể lực 100, thể lực 100, thể lực 100 đặc hiệu đừng đánh đầu ta, bị bảo kích tỷ lệ hạ xuống 50%, vu yêu vương chi quần, cấp độ truyền kỳ xuống áo lực phòng ngự 120, phòng ngự ma pháp lực 60, thể lực 100 Thể lực 100, trí lực 100, trí lực 100 đặc hiệu cốt tù chi che chở bị động ra tăng 500 điểm lực phòng ngự vật lý, võ thần dày, cấp độ truyền kỳ dày ốn cao lực phòng ngự 80, phòng ngự ma pháp lực 40, thể lực 100, lực lượng 100, lực lượng 100, trí lực 100 đặc hiệu võ thần bước nhảy. Bị động gia tăng 30% tốc độ di động Long chi giới Cấp độ truyền kỳ chiếc nhấn lực công gích 300 Thể lực 100 Lực lượng 100 Lực lượng 100 Lực lượng 100 đặc hiểu thương long lực Bị động gia tăng lực lượng thuộc tính Tiến thần nhấn Cấp độ truyền kỳ chiếc nhấn lực công gích 300 Thể lực 100 Lực lượng 100 Bén ngại 100 bén ngậy 100 đặc hiệu điện quang thạch hỏa bị động gia tăng 30% tốc độ công kích bá vương bao cổ tay cấp độ truyền kỳ bao cổ tay lực công kích 300 thể lực 1000 lực lượng 1000 lực lượng 1000 trí lực 1000 đặc hiệu bá vương lực bị động gia tăng lực lượng thuộc tính gia cát cổ tay nhỏ cấp độ truyền kỳ bao cổ tay lực công kích 300 Thể lực 100, thể lực 100, lực lượng 100, lực lượng 100 đặc hiệu cốt tù chi che chở, bị động gia tăng 500 điểm lực phòng ngự vật lý.